Chương 9073, không muốn hả? Từ nhỏ đến lớn, Chu Vô Sinh đã chơi đùa vô số người đẹp, nhưng mỹ lệ như vậy lại là lần đầu gặp. Chu Vô Sinh cười cười nói, thôi thì ta không so đo với. Các ngươi nữa, mỗi người giao nộp bảo vật không gian trên người mình ra đây, để lại giai nhân yểu điệu ấy cho bản công tử thì cho phép các ngươi rời đi. Chu Vô Sinh ra vẻ độ lượng, nói Nghe vậy, Tần Ninh cau mày, tìm Ngụy Hằng và Sương Khả Thiên lỡ nhịp, tên Chu vô sinh này, thật là đá chung miếng sắt rồi. Từ khi nhìn thấy Tần Ninh và phu nhân, Ngụy Hằng và Sương Khả Thiên đều đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ vô cùng thân thiết của bọn họ, một cái nắm tay với Tần Ninh. Thôi cũng hệt như bảo bối rồi. Đương nhiên, dù là ai đi nữa Có một vị phu nhân tuyết sắc như vậy cũng đều sẽ yêu thương chiều chuộng như bảo bối thôi. Cũng vì thế, hai người họ đã dặn, do đệ tử dưới chướng không được tùy tiện ngắm nhìn, cẩn thận bị chọc mù mắt. Nhưng thật hiển nhiên, tên chu vô sinh này quá kiêu ngạo, không cần mấy thứ đó. Thế nào, không muốn, hả, chu vô sinh thấy không ai hưởng ứng mình, bèn cười nhạo nói. Xem ra tên tuổi chu tộc chúng ta quả đã bị người khác khinh thường. Hai lão mau bắt người phụ nữ kia lại đây. Chu, vô sinh hừ nói, hai ông lão bên cạnh hắn ta chậm rãi đi ra, trong cơ thể thoáng hiện thiên thế. Thiên tiên, ngụy Hằng và Sương Khả Thiên cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng bây, giờ cả hai đều đã là thiên tiên tứ phẩm, họ nhìn nhau rồi bước ra chào ôi chu vô sinh thấy thế không nhịn được mà nở nụ cười hắn ta không ngờ rằng lúc này người của thiên hỏa, tông và trảm long tông lại dám đối đầu với chu tộc mấy lão già kia muốn chết đơn giản lắm chu vô sinh cười nhạo nói hôm nay ngươi dám động thủ thì hôm khác ta sẽ dẫn người tới hỏi tội thiên vĩnh sinh và long ngạo hoàng kia xem thử Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông có phải muốn đối nghịch với Chu Tộc hay không? Rứt lời, hai người họ biến sắc, thế nhưng khi nhìn vào Tần Ninh, rồi nhìn lại Chu Vô Sinh, hai, người họ vẫn vững vàng tiến lên.